Lời nguyền của Tiêu Tinh nhanh chóng hiền linh, gần như là vừa đặt điện thoại xuống thì trời đổ mưa. Cơn mưa xảo bất ngờ ập tới, khiến toàn thân Tiêu Tinh ướt đẫm. Tiêu Tinh nhìn trời, không còn gì để nói, làm cái gì thế? Cô đang nguyền xuống người khác, sao lại nhanh chóng hiền linh với cô? Làm chuyện xấu cũng linh nghiệm qua đây. Tiêu Tinh thê thảm kéo một đống hành lý đi tránh mưa, vừa sút khăn giấy lau nước mưa trên mặt, vừa phàn nàn Cho dù có nhìn nhầm ảnh Thì một người tóc đen xa vàng như tôi Vẫn rất dễ nhận ra chứ Sao cái tên xấu xa họ thẩm kia vẫn chưa xuất hiện Rốt cuộc hắn chết ở đâu rồi Có lẽ vì tiêu tinh quá bức xúc Nên không chú ý âm lượng Đột nhiên bên cạnh Có một ánh mắt mơ hồ Bắn về phía cô Cảm giác hơi lạnh thoáng qua cổ Tiêu tinh ngoạch đầu Nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa Nhìn cô với ánh mắt rất phức tạp Người đó đi đôi xảy xa bóng lộn, mặc bộ com lê lịch sự. Bên trong là chữ áo sơ mi mọc xám, tay sách laptop, dáng vẻ của một bậc anh tài điển hình trong giới doanh nghiệp. mái tóc của anh ta đen như mực, đôi mắt sâu, sống mũi rất cao. Những được nét trên khuôn mặt đều rất anh Tuấn, là một Mỹ Nam phương Đông rất có khí chất. Anh ta lặng lẽ đứng dưới mái hiên, lạnh lùng nhìn cơn mưa bên ngoài, bờ môi mím chặt, Đôi lông mày khẽ nhíu lại, chỉ cần như vậy là đã dễ dàng tạo ra được cá tính, phong cách, nhân tiện tập hợp hơi lạnh xung quanh, sống như một bức tượng băng hoạt mỹ. Điều đáng buồn là hình như anh ta hiểu lời nguyền sủa mà Tiêu Tinh đã nói, vì thế mới nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn đời ươi. Hình như hai câu nói mà cô nguyền sủa thẩm quân tắc, không lọt tai chút nào. Ngọn lửa giận trong lòng Tiêu Tinh đang trào sông dữ dội nhưng cũng không tiện nổi nóng với người xa lạ không liên quan. Huống hồ, người xa lạ này rất đẹp trai thế nên cô ngoặt đầu nở nụ cười sẵn sỡ với anh ta để bày tỏ sự thân thiện. Anh ta nhìn cô cượng gạo quay đầu đi. Thật kỳ lạ, Tiêu Tinh có cảm giác động tác lẳng lặng quay đầu đi của anh ta rất quen. Gọi điện thoại cho thẩm quân Tắc mười mấy lần mà không được lại không dám gọi cho chị họ sợ ảnh hưởng đến việc sinh con của chị Tiêu Tinh đành phải bực tức đứng chờ sân bay thấy cơn mưa càng lúc càng to mà sinh vật có cái tên là thẩm quân tắc kia vẫn không có dấu hiệu xuất hiện điện thoại cũng không có người nghe Thôi xem ra chắc tên xấu xa kia đã quên chuyện đi đón người rồi chị bằng trực tiếp bắt xe đến nhà hắn May mà tối hôm trước lúc thu dọn hành lý Bố đã nhét cho cô một cuốn sổ nhỏ. Trên đó có ghi một đống địa chỉ. Trong đó có địa chỉ nhà của chị họ và nhà họ thẩm. Tiêu tình quyết định làm như vậy. Cô kéo hành lý nặng trịch ra, lao ra giữa trời mưa, gọi một chiếc taxi đến nhà họ thầm. 40 phút sau, taxi dừng lại trước cửa một khu vườn lớn. Cánh cửa đóng chặt, nhìn xuyên qua khe hở. Có thể thấy một tòa nhà ba tầng. Đặc biệt sống với những ngôi nhà theo phong cách tiểu tư sản ở Thượng Hải, thời kỳ đầu Giải Phóng. Nếu có thêm một chiếc xe hơi màu đen trước cửa thì hoàn toàn có thể trở thành hiện trường quay phim của nữ sĩ Quỳnh Giao. Phong cách của ông Thẩm quả là độc đáo. Kiều Tình đi lên trước nhấn chuông, tiếng chuông thanh thoát vang lên một hồi mà không có ai ra mở cửa. Không phải chứ, chị họ sinh con không có ở nhà, cho dù Thẩm Quân Tắc cũng có việc bận không ở nhà. nhưng chẳng phải nhà họ thẩm có rất nhiều người lắm sao? Ông thầm, bác trai, bác gái, cô chú, anh chị em, lẽ nào tất cả bọn họ đều không có ở nhà, bay hơi hết cả? Nếu không phải trời mưa lạnh buốt, bặt xôi xả lên người, tiêu tinh thậm chí có ảo giác mình đang nằm mơ. Qua đủ rồi, sao mà có thể xui xẻo đến mức này cơ chứ? Dĩ nhiên, kẻ cầm đầu gây tội ác khiến tiêu tinh dân nông nỗi này Chính là cái gã tên là Thẩm Quân Tắc kia. Từ đầu đến cuối, tiêu tinh luôn ghi nhớ điểm này trong lòng một cách sâu sắc. Chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, ba chữ Thẩm Quân Tắc đã khiến cô khắc cốt ghi tâm. Cái gã Thẩm Quân Tắc xấu xa đã nói là đến sân bay đón cô nhưng không giữ chữ tín. Một người đàn ông mà ngay cả chút thành thực giữ chữ tín tối thiểu này cũng không làm được thì cần phải dạy dỗ lại. Nếu là cô có bạn bè thân thích bảo cô đi đón, cô sẽ tuyệt đối tích cực và nhiệt tình. Đến sân bay chờ trước nửa tiếng, thập quân tắc không đến muộn mà là không thèm xuất hiện. Đúng là đồ không xa xỉ. Mức độ khinh bỉ của tiêu tinh đối với người này đã lên đến mức cao nhất. Nhà họ thầm ở cuối đường, trời tối đen, đèn đường bật sáng. Xung quanh không có một bóng người, tiêu tinh co so trong góc. Lạnh đến nỗi toàn thân xuống lên cầm cập Càng nghĩ càng thấy tức Dù sao thì xung quanh cũng không có ai Tâm trạng không vui cần được xài tỏa Tiêu tinh xoa tay Quyết định lớn tiếng chửi sủa Thẩm quân tắc, được lắm Anh dám cho tôi leo cây Tôi nguyền sùa anh mỗi lần đi tàu điện ngầm Đều thấy tàu điện ngầm phóng đi trước mặt mình Mỗi lần đi ăn ở nhà hàng Đều bị tiêu chảy Mỗi lần lái xe chưa được 10 mét Thì thùng lốp Đúng rồi, sau này sẽ lấy phải người phụ nữ mà mình ghét nhất suốt đời làm nô lệ. Đột nhiên, một tia sáng chói mắt chiếu thẳng tới, Tiêu Tinh vội vàng lấy tay che mắt. Chiếc xe mọc đen đột ngột phanh kít một tiếng bên cạnh cô. Tiêu Tinh có chút sợ hãi, tưởng rằng cặp bọn cướp trong truyền thuyết đang chuẩn bị co căng chạy, thì thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông cao to bình thản bước xuống xe. Người đó đi thẳng đến trước mặt Tiêu Tinh, chắn đường đi của cô. Nhân tiện che ô cho cô Tiểu tình có chút ngỡ ngàng Không phải cướp của à Cái cách anh ta đỗ xe Cũng quá uy vũ rồi đấy Tiểu tình sững người Nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu Đang đứng trước mắt Dưới ánh đèn mờ nhạt Có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của anh ta Bở môi mím chặt Vẫn toát ra vẻ lạnh lùng Ngay cả vẻ cau mày Cũng vô cùng quen thuộc Chẳng phải anh ta chính là người đàn ông Cô đã gặp ở sân bay lúc nãy hay sao?" Tiểu Tinh đang hoài nghi thì nghe thấy anh ta thấp giọng nói, "Sao lại là cô?" Tiểu Tinh mỉm cười ngượng ngùng, đưa tay ra vuốt tóc không trả lời. Mỗi lần lớn tiếng chửi sủa người khác đều gặp anh ta, đây cũng có thể coi là nghiệt duyên. Cô còn muốn nói, "Sao lại là anh?" nhưng lời thoại bị cướp, đành phải im lặng. Thấy Tiểu Tinh không nói gì, anh ta cũng im lặng. Một lúc sau Ánh mắt của anh ta lướt qua tâm thân ướt đẫm của Tiêu Tinh, lạnh lùng hỏi, Cô làm gì ở đây? Thực ra, giọng nói của anh ta rất hay, trầm lắng nồng hậu, có điều ngữ khí lạnh lùng khiến người ta nghe mà thấy ghét. Cho dù thế nào, gặp được đồng bào nơi đất khách quê người, nghe thấy tiếng chung cảm giác vẫn rất thân thiết. Tiêu Tinh ngẩng đầu, mỉm cười và nói, Tôi đang đợi một người, có một người tên là Thẩm Quân Tắc đã nói là đến sân bay đón tôi, Nhưng đợi đến bây giờ vẫn không thấy bóng sáng đâu Điện thoại cũng không gọi được Không biết là có chuyện gì Cô nói thầm cuốn tắc Anh ta hỏi Giọng điệu có chút kỳ lạ Đúng vậy, tiêu tinh gật đầu Cũng không biết là chết ở đâu rồi Tôi thật chưa bao giờ gặp loại người nào như anh ta Đi đón người cũng quên được Anh nói xem, còn có cái gì là anh ta không thể quên Người đàn ông đó nhìn tiêu tinh Im lặng, không nói gì Khó khăn lắm Mới có người có thể hiểu được tiếng Trung Tiêu tinh không kìm được. Chút tất cả mọi nỗi ấm ức của mình đã phải nén nhịn suốt một tiếng đồng hồ. Cô khẽ lầm bẩm, Cái tên họ thẩm ấy, dám cho tôi leo cây, lại còn bắt tôi đứng chờ dưới trời mưa suốt một tiếng đồng hồ. Nếu gặp anh ta, nhất định tôi sẽ hỏi thăm lục phủ ngũ tạng của anh ta để cho anh ta biết kết cục của việc cho người khác leo cây. Cứ nhắc đến cái tên này, tiêu tinh lại muốn nghiến răng nghiến lợi, hận một nỗi không thể sẫm bẹt mặt hắn. Một mình cô đơn Chạy ra nước ngoài Không một ai quen biết Cái tên thẩm quân tắc ấy Nếu không muốn đến đón Thì đừng có hứa trước Để cho người ta chuẩn bị tâm lý Đặt khách sạn gì gì đó Đã hứa là đến đón Kết quả lại chơi trò mất tích Để người ta ở sân bay Đứng chờ như một con ngốc Đúng là đồ không xa xỉ Nhân phẩm thối nát đến cực điểm trời thẩm quân tắc xong Tiêu tinh mới mỉm cười Và nói với người đàn ông trước mặt Tôi không đợi được anh ta Nên chạy đến nhà tìm anh ta Không ngờ nhà họ thầm lại không có một người nào Đột nhiên đối phương nói Nhà họ thầm chuyển nhà rồi Tiêu tinh ngạc nhiên nhìn anh ta Cái gì? Chuyển... chuyển nhà Ừ, vừa mới chuyển đi mấy hôm trước Người đàn ông trước mặt bình tĩnh nói Tiêu tinh buồn sầu trùng vai xuống Vậy à Đúng là xui xẻo Có điều nếu anh ta đã biết nhà họ thầm vậy thì chắc chắn anh ta quen người nhà họ thẩm hai mắt tiêu tinh lóe sáng vội vàng ngần đầu hỏi đúng rồi anh quen thẩm quân tắc chứ anh ta nghĩ một lúc thấp giọng nói cậu ấy là bạn tôi chả trách khi thấy mình chửi sủa thẩm quân tắc vẻ mặt của anh ta lại kỳ lạ đến vậy dù sao thì tiêu tinh mặt dày cũng không phải là lần đầu tiên làm cho cười trước mặt anh ta cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cười và hỏi Anh quen anh ta, vậy anh có biết nhà anh ta chuyển đi đâu không? Chuyện này tôi không rõ lắm. Ồ, tiêu tình có chút lung túng gãi đầu, không biết nên nói gì nữa. Hai người đều im lặng. Một lúc sau, người đàn ông đó như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên mở miệng nói. Cô không có chỗ ở, đứng chờ ở đây cũng không phải cách hay. Trời sắp tối rồi, chỉ bằng đi tìm một khách sạn nào đó trước đã. Tiêu tình cũng thấy trước mắt ở khách sạn là cách duy nhất. Có điều, cô chỉ có một mình, không quen biết ai. Nếu người đàn ông này đã mở miệng giúp đỡ, chỉ bằng nhân tiện nắm lấy cái phao cứu sinh này, để anh ta giúp thì giúp cho chót. Nguồn tài nguyên đặt trước mặt, cần phải biết nắm lấy và lợi dụng. Nghĩ đến đây, tiêu Tinh vội nở nụ cười, lễ phép nói, tôi không quen chỗ này lắm, ở đây khách sạn nào tốt, giá cả không quá đắt, sạch sẽ một chút. Tốt nhất là gần khu phố người Hoa, anh có thể gợi ý giúp tôi được không? Cảm ơn anh. Nói rồi, cô còn nở nụ cười ngọt ngào. Người đàn ông run run khóe miệng, dường như không quen lắm với sự khác biệt hình tượng quá lớn của tiêu tinh. Sau một hồi im lặng, anh ta mới nói, tôi đưa cô đi. Vốn dĩ chỉ muốn nhờ anh ta giới thiệu khách sạn nào tốt một chút, rồi tự bắt xe đi. Không tham vọng anh ta sẽ đưa đi, không ngờ anh ta lại nói, Tôi đưa cô đi, khiến Tiêu Tinh không biết phản ứng thế nào. Đến tận khi anh ta sơ tay ra đỡ hành lý, cô mới giật mình bừng tỉnh. Ôi, vậy thì cảm ơn anh quá, thật sự cảm ơn anh. Không có gì. Trước sự cảm động sơi nước mắt của Tiêu Tinh, giọng nói của anh ta vô cùng bình tĩnh. Nói rồi, anh ta đưa ô cho Tiêu Tinh, đỡ hành lý trên tay cô, quay người, đặt vào trong xe. Cán ô vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh ta. khiến trong lòng tiêu tinh bỗng thấy vô cùng ấm áp. Chả trách mà có một bài hát đã nói đồng hương gặp đồng hương, hai hàng lệ tuôn rơi. cảm giác gặp được đồng bào, nơi đất khách quê người, quả thực rất xúc động. lúc khó khăn nhất, được đồng bào sơ tay giúp đỡ, trong lòng tiêu tinh thực sự rất cảm động. tuy ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này không được tốt cho lắm, thở ơ lạnh lùng, cứ như người khác mắc nợ anh ta vậy. có điều Bây giờ nhìn lại, anh ta cũng là người ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng trái tim thì ấm áp, tính cách kỳ quái, sống hệt người mẹ nữ hoàng băng giá ở nhà. Thấy anh ta ướt đẫm nước mưa mà vẫn không hề bận tâm, đặt vali xong lại đỡ chiếc túi xa trên tay mình, còn chủ động mở cửa xe cho mình. Tiêu tinh không kìm được, thầm xương ngón cái trong lòng. Người này nhìn thì có vẻ lạnh lùng, thực ra là một người rất có phong độ. Tiêu Tinh ngồi ở ghế lái phụ, nhìn người đàn ông bên cạnh, cúi đầu thắt xe an toàn, không kìm được cảm kích nói. Thật sự rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi. Được khách sáo, lời nói của anh ta rất ngắn gọn, xúc tích. Đúng rồi, có thể biết tên anh được không? Một người ở nước ngoài, có thêm một người bạn cũng tốt. Tiêu Tinh cười nói. Tôi là Tiêu Tinh, tốt nghiệp trường đại học ngoại thương, sang bên này học thạc sĩ, còn anh? Giselle. Thật là quá ngắn gọn xúc tích Còn không nói tên tiếng chung Có lẽ những người sống ở nước ngoài Quen dùng tên tiếng Anh Tiêu tinh gật đầu Tỏ ra thấu hiểu Chào anh jason sen Tên tiếng Anh của tôi là Sunny Tôi không có nhiều bạn bè ở đây Rất vui được làm quen với anh Nói rồi cô mỉm cười giữa tay ra Bày tỏ sự thân thiện Đột nhiên kế sau văng lên một tiếng chuông điện thoại jason không bắt tay tiêu tinh Gia hiệu tỏ ý xin lỗi rồi lấy điện thoại trong chiếc áo khoác ở ghế sau, nhấn nút nghe thấp giọng nói Ừ, anh đến rồi, về muộn một chút không cần chờ anh về ăn cơm Không biết bên kia đang nói gì cần nhặt một hồi lâu Gisen có chút khó chịu, cau mảy nói Được rồi, về nhà nói với em sau Nói rồi, liền cúp máy Tiêu tình nhìn anh ta lo lắng hỏi Anh có chuyện gì sao? Không có gì Gisen cúp máy nhưng lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Nhật ký của gọi có mười mấy cuộc gọi nhớ đều là cùng một số điện thoại lạ. Cuối cùng còn có một tin nhắn mới được gửi đến cách đây không lâu, cũng là số điện thoại ấy. Ngón cái vừa nhấn nút, một hàng chữ nhảy ra trước mắt. Thẩm quân Tắc, tôi là Tiêu Tinh, bị anh cho leo cây. Anh đã nhận lời phu sai đến đón tôi, nhưng lại không hề coi đó là chuyện của mình, hại tôi chờ anh một tiếng ở sân bay. Loại người không giữ chư tín như anh Trước mỗi bữa ăn Tôi nhất định sẽ nguyền sủa anh bị tiêu chảy 100 lần Thượng đế phù hộ cho anh Được có để tôi gặp anh Nếu không tôi không đảm bảo Mình sẽ có những hành động bạo lực Xâm phạm để an toàn thân thể của anh như thế nào đâu Không nói tạm biệt Gisen tắt tin nhắn Ngoảnh đầu sang Nhìn tiêu tinh với ánh mắt đầy ẩn ý Tiêu tinh bị nhìn đến mơ hồ Cô mỉm cười khẽ hỏi Sao thế Trước mỗi bữa ăn Tôi nhất định sẽ nguyền rũa anh bị tiêu chảy 100 lần. Lời nguyền sủa này thật độc ác. Mấy ngày hôm nay bụng xạ khó chịu, đang không ăn được. Đọc lại tin nhắn đầy bạo lực ấy một lần nữa. Thẩm quân tắc khẽ nhánh mép và nói. Không có gì. Sau đó anh lặng lặng quay đầu đi trước ánh mắt cảm kích của tiêu tinh. Rồi khởi động xe. Chú Thích Xuân Ca, hóa thân của Lý Vũ Xuân, ca sĩ nhạc pop nổi tiếng Trung Quốc, Từng Sảnh, ngôi quán quân trong cuộc thi tiếng hát Super Girl năm 2005. Chương 2: Anh chàng giả tạo. Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến gần khu phố người hoa, Tiêu Tinh thấy nhàm chán nên mở cửa xe nhìn ra ngoài. Không biết vì sao, đột nhiên cô bật cười. Thẩm quân tắc cau mày, cô cười cái gì thế? Tiêu tinh chỉ tay về phía cách đó không xa. Thẩm quân tắc nhìn theo ngón tay của cô, thấy một tấm biển quảng cáo kỳ lạ. Tin mới, sản phẩm solo sum mới nhất của Mỹ, hiệu quả nhanh chóng an toàn, giảm mỡ bụng, mỡ dạ dày, mỡ hông, đùi. Thẩm quân tắc không kìm được, sun sun khóe miệng, tiêu tinh cười và nói, đúng là khắp nơi đều thích hành giảm béo, Trong nước cũng thế, thuốc giảp béo trên tao bao rất là đắt hàng. Cái quảng cáo này cũng rất thú vị, mỡ bụng, mỡ dạ dày, mỡ hông, một lần đánh bay hết. thẩm quân tắc khẽ ở một tiếng, coi như đáp lại. Tiêu tinh lại nhìn thấy thư sĩ đó mới mẻ, sôi sục bầu nhiệt huyết, chỉ tay về phía tấm biển và nói. Ở kia có một phòng khám tư, bác sĩ tên là Triệu Mai Diễm Phương, rất thú vị. Nói rồi, cô quay sang nhìn thẩm quân tắc. có phải cô gái tên Mai Diễm Phương lấy anh chàng họ Triệu, vì thế đổi tên là Triệu Mai Diễm Phương không? Ừ, Thẩm Quân Tắc gật đầu như cái máy. Hình như bên Hồng Kông cũng có phong tục này, hồi tôi học đại học có một giảng viên tên là Châu Mao Huệ Lâm, các bạn trong lớp thường nói đùa, may là chồng cô ấy không mang họ Trư, nếu không sau khi lấy nhau, cô ấy sẽ đổi tên là Trư Mao, tức là lông lợn. Thẩm Quân Tắc không nói gì. Tiêu Tình tiếp tục nói một mình. Anh nói xem, nếu để Âu Dương Phong lấy Đông Phương bất bại, thế thì chẳng phải sẽ gọi là Đông Phương Âu Dương Phong. Nếu Lý Mạc Sầu lấy một người họ Phi, thế thì sẽ gọi là Phi Lễ Mạc Sầu. Nhìn dáng vẻ phấn khích của tiêu tinh qua gương chiếu hậu, các cơ bắp trên khuôn mặt của thẩm quân tắc bắt đầu đông cứng. Cái gì mà Âu Dương Phong, cái gì mà Đông Phương bất bại, cái gì mà Phi Lễ Mặc Sầu giật nực cười sao? Không biết cô ta đang cười cái gì Lại còn mở cửa xe Tò mò nhìn ra bên ngoài Tiểu thư đại các dịu dàng nết na Nói chuyện cũng e thẹn đỏ mặt Ai nói với anh những điều đó Thẩm quân tắc lái xe Khuôn mặt không chút biểu cảm tiêu tình thì rất có tinh thần tự mua vui cho mình Người bên cạnh không nói chuyện Cô cũng không thấy ngượng ngùng Quay đầu sang tò mò hỏi À đúng rồi Anh sống ở đây được bao nhiêu năm rồi hơn chục năm. "Lâu vậy sao?" Tiêu tinh ngừng một lát, "Vậy anh học bên này suốt à?" "Ừ. Lần này tôi đến trường đại học S, học ngành quản lý thương mại, anh có biết trường đại học này không?" "Đại học ngoại thương trực thuộc đại học S sao?" Thẩm Quân Tắc có chút ngạc nhiên, ngừng một lát mới nói, "Tôi tốt nghiệp trường đó." "Trùng hợp vậy sao?" Tiêu Tình phấn khích, ngồi thẳng người, quay sang nhìn anh, "Nói như vậy anh là tiền bối của tôi rồi, chúng ta đúng là có duyên." ừ có duyên qua đi chứ nếu sớm biết thì đã không nói rồi đúng rồi anh nói anh quen thẩm quân tắc anh ta cũng học ở đó sao hai người cùng khóa hay là hy vọng anh ta cũng tốt nghiệp rồi đừng có gặp nhau trong trường tránh để cả hai bên đều thấy khó xử chúng tôi cùng học ở đại học ngoại thương cậu ấy cũng tốt nghiệp rồi thẩm quân tắc bình tĩnh nói dĩ nhiên anh ta và thẩm quân tắc không thể tách rời cùng đi học cùng tốt nghiệp. Ồ Tiêu Tinh lo lắng hỏi. Nói như vậy, hai người là bạn học bao nhiêu năm, chắc chắn quan hệ giữa hai người rất tốt. Ừ, Thẩm Quyên Tăng gật đầu không chút do so dự. Nhảm nhí, mình với mình mà quan hệ không tốt thì sẽ bị tâm thần phân liệt. Dường như Tiêu Tinh có chút buồn phiền, cô nhìn anh ta rồi chân chửi nói. Hôm nay tôi nguyền rủa anh ta nhiều lần như vậy cũng vì quá tức giận, đã nói là đến đón. nhưng lại không xuất hiện quả thực anh ta không nên như thế có đúng không nguyền sủa bạn thân nhất của người ta lại còn bị bắt quả tang quả thực là một chuyện rất đáng xấu hổ huống hồ người này còn có lòng giúp đỡ mình nói thế nào cũng nên xoa dịu tình hình tiêu tinh mỉm cười thành khẩn và nói anh đừng để bụng tôi chỉ mắng anh ta chút giận mà thôi dù sao thì tôi nguyền sủa người khác lần nào cũng linh nghiệm với tôi Nhìn sáng vẻ, ướt như chuột lột của Tiêu Tinh Thẩm quân tắc không kìm được nhếch mép cười Tôi sẽ không để bụng Cô nguyền rủa cậu ta cũng không sai Nếu có người cho tôi leo cây Tôi cũng sẽ tức giận Thế thì tốt Tiêu Tinh vui vẻ tươi cười Chiếc xe nhanh chóng lái vào bãi đỗ xe của khách sạn Thẩm quân tắc đưa ô cho Tiêu Tinh Rồi lấy chiếc vali ngoại cỡ sau xe Tiêu Tinh đi lên trước Định lấy chiếc túi xa nhỏ Nhưng thẩm quân tắc lại đặt tay lên tay kéo Kéo đi trước Cứ để tôi Thẩm quân tắc khẽ nói Cảm cảm ơn Thế anh ta mỗi tay một chiếc vali Nhẹ nhàng xách vào khách sạn Tiêu tình cảm động đến trợn tròn vành mắt Vội vàng cầm chiếc túi đeo bên mình Đi theo sau anh ta Giống như một nha hoàn Đúng rồi tiền bối Ở khách sạn này cần những giấy tờ gì Visa và hộ chiếu của tôi Đều ở trong vali để tôi tìm Không cần Thẩm quân tắc tiếp tục đi về phía trước Không ngoạch đầu lại mà nói Thủ tục tôi làm xúc cô Đúng là người tốt Cảm ơn anh Tiêu tinh cảm động đến sớt nước mắt Không hề phát hiện thẩm quân tắc đi trước mặt mình Đang nở nụ cười Sớt tinh quái Hai người cùng đến quầy lễ tân thẩm quân tắc thành thục Lấy một tấm thẻ đưa cho nhân viên lễ tân Tấm thẻ anh vàng lấp lánh Là thẻ hội viên VIP Sược như cảm nhận được ánh mắt tò mò của tiêu tinh thẩm quân tắc không kìm được quay đầu nhìn cô tiêu tinh nở nụ cười sạng sỡ với anh một phòng đôi thẩm quân tăng quay đầu đi lạnh lùng nói nụ cười của tiêu tinh đông cứng trên khuôn mặt phòng đôi không phải chứ trông anh ta rất quân tử lẽ nào muốn chơi trò đục nước béo co thấy thẩm quân tắc cầm tấm thẻ quay người đi về phía thang máy tiêu tinh đứng ngây ở đó đầu óc quay cuộc mấy vòng mà vẫn chưa nghĩ xa chiêu thức ứng phó đang trong lúc lo lắng thì nghe thấy anh ta thúc sụp. Đi thôi, đứng ngay ra đó làm gì? Ồ, tiêu tinh từ từ nhích lên trước, tốc độ còn chậm hơn rùa. Cuối cùng, thẩm quân tắc đã hiểu những suy nghĩ loạn xị trong đầu cô. Không kìm được ý nghĩ kích động, muốn cốc vào đầu cô. Anh ta thấp giọng nói, không có phòng đơn, chỉ có thể đặt phòng đôi. Một mình cô ở không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề, không vấn đề. Bước chân của tiêu tinh lập tức nhanh hơn hẳn. giống như động máy được gắn tên lửa bay thẳng lên cao, từ sủa biến thành thỏ. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thẩm Quân Tắc, lại còn nở nụ cười rất thành khẩn. Thẩm Quân Tắc im lặng nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm, sau đó quay người đi vào thang máy. Hai người đến tầng 5 thì dừng lại, Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến phòng đã đặt, quẹt thẻ mở cửa, nhân tiện bật đèn. Tiêu Tinh theo anh vào phòng. Lúc ấy mới phát hiện khách sạn này quả thật rất sang trọng. Một chiếc giường đôi ngoại cỡ đặt là sữa, chiếc chăn màu vàng, có in hình hoa văn nho nhã. Trong phòng còn trải thảm rất dày, cùng tông màu với xem cửa, sofa, ga, trải giường. Căn phòng được bài trí rất ấm áp dễ chịu, còn có chút không gian lãng mạn, ngay cả cốc trên bàn cũng là cốc đôi. Căn phòng VIP này rõ ràng là thiết kế dành riêng cho các đôi tình nhân. Tiêu Tinh không kìm được nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt anh Tuấn của anh ta lúc nhìn nghiêng vẫn toát ra vẻ hở hứng thở ơ. Sược như trên chán còn viết dòng chữ, sinh vật này rất hung dữ, đừng lại gần. Với tính cách đó của anh ta, cho dù có người yêu, cũng không lãng mạn đến mức đưa đối phương đến khách sạn, cũng không biết anh ta làm thể hội viên làm gì. Tiêu Tinh đang hoài nghi thì đột nhiên thầm quân tắc ngoảnh đầu lại, Vali đặt ở đây nhé. Tiêu tinh vội vàng cười và nói Được, cảm ơn anh. Thẩm quân tắc quay người lại, xảo bước đi đến trước mặt cô, bình tĩnh nói Cô tạm thời ở đây một đêm, tôi sẽ về nói lại với thầm quân tắc, bảo cô ta ngày mai đến đón cô. Thẩm quân tắc dám nói câu này, dĩ nhiên là đã chuẩn bị rất sẵn sàng. Theo hiểu biết của anh ta lúc này, tiêu tinh là một cô gái đơn thuần, không có nhiều mưu mô, trung thực, thẳng thắn. Tính cách lại có chút nóng này Đôi lúc, thông thường là lúc cầu xin người khác Cô cũng sẽ làm sao vẻ hiền thục Mỉm cười rất ngọt ngào Dĩ nhiên, điều đó có thể coi là Tâm thần phân liệt Tạm thời bỏ qua không tính Về bản chất, cô vẫn là một nữ sinh Trung thực, thẳng thắn Là người rất dễ đối phó Cũng chính vì tính cách yêu hận rõ ràng này Của tiêu tinh Thẩm quân tác mới dám nhắm mắt nói bừa như thế Bởi vì anh ta dám chắc rằng Tiêu Tinh ghét Thẩm Quân Tắc như vậy chắc chắn sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi đến sống ở nhà họ Thẩm. Thẩm Quân Tắc ngoài miệng nói bảo Quân Tắc đến đón cô. Thực ra chỉ muốn cô nhớ lại sự thật Thẩm Quân Tắc đã cho cô leo cây. Từ đó khắc sâu ấn tượng không tốt với Thẩm Quân Tắc Đến nỗi cắt đứt tất cả mọi khả năng cô và nhà họ Thẩm. Tiêu tình hoàn toàn không biết mưu mô trong đầu Thẩm Quân Tắc hoàn hảo như thế nào. Lúc này Cô đang buồn phiền cúi đầu Do sự không biết phải làm thế nào Bảo thầm quân tắc đến đón Tiểu tình nghĩ đi nghĩ lại Thấy không cần thiết phải làm như thế Lúc nãy ở sân bay Thì mỏi cổ ngóng chở anh ta Nhưng anh ta không xuất hiện Bây giờ thì hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh ta nữa Huống hồ Cô đã nhắn tin đầy bạo lực Để chút giận lên tên họ thẩm ấy Hả hê chửi hắn một trận Lại còn nói sẽ xâm phạm để an toàn thân thể của hắn Nói thì rất hung hăng Nhưng nếu gặp mặt thật rồi Thì cô không dám ra tay Với dáng người mảnh mai của cô Bị người ta cho một cái bạt tai Là đã lệch cả người rồi Huống hồ cái tên thẩm quân tắc kia Xem ra nhân phẩm cũng chẳng ra gì Quân tử động khẩu không động thủ Với hạng tiểu nhân ấy Không cần mở miệng Một tin nhắn là có thể bảo hắn biến đi Không cần thiết phải gặp mặt Quan trọng hơn là tiêu tinh cũng không muốn ở nhà họ nghe nói cả nhà họ sống trong một khu vườn lớn ông nội bác trai bác gái chú thím bao nhiêu người như vậy tiêu tinh đến đó cũng không thấy tự nhiên nghĩ đến đây tiêu tinh vội nói không cần phiền phức đâu tạm thời tôi sống ở đây vài ngày nữa khai giảng rồi sẽ chuyển sang ngoài sống